Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. mươi 571, đợi ánh bình minh, ba trong bóng đêm. Tiếng còi cảnh sát bắt đầu tới gần, sau đó không lâu, ở một nơi cách công viên trường 5, 6 dặm, Mái tóc vàng đôi ngựa, áo sơ mi trắng, hắn đã thay đổi một bộ quần áo khác. Hiện giờ đang ngồi ở dưới đèn đọc sách. Đây là một cuốn sách giáo khoa bằng tranh có tên là bí mật của mặt trời, nhưng mà cũng giống như lần xem cuốn thuyết tương đối, hắn rất chăm chú, trông rất có hình tượng nhao nhã. Một lát sau, có một gã da trắng cao lớn đi tới, người này không quá cao, nhưng cũng khoảng chín cơ thể dán chắc, cũng không thô lỗ. Vừa đi, hắn vừa bắt chuyện với tên nam tử tóc vàng, này, Victor, này, Kito, nam tử tên là Victor chăm chú xem sách, chỉ hơi vất vất tay, nói, bộ phim thế nào? Cũng không tệ lắm, Do phối âm tiếng trung lên có ảnh hưởng đôi chút, Kito ngồi xuống bên cạnh hắn, nói, sách thế nào, trong mặt trời có tê tử ngoại. Ếch, bọn họ nói, trong mặt trời có tê tử ngoại, sẽ tạo thành vết thương trí mạng đối với hốc huyết quỷ. Ác, chớ để ý, Kito nhún phai. Bọn họ nói ra chữ thập và tỏi cũng làm được như vậy. Bên Trung Quốc có một truyền thuyết, có người nói máu chó có thể trừ tà, đoán là cũng có thể dọa hốc huyết quỷ bò chạy. À, mà tê tử ngoại là thứ gì, máu chó đúng là rất bẩn, Victor suy nghĩ một chút. Nói. ánh sáng có những loại sóng khác nhau, có thể dùng kính chuyên nghiệp phân tích thành những loại ánh sáng có màu sắc bất đồng. Đây đúng là thí nghiệm thú vị. Nhưng mà ta xem một số sách, nói tia tử ngoại có thể dùng để sát trùng. Nó là một thứ ánh sáng rất có lực phá hoại. Nhưng mà sức chống cự của hấp huyết quỷ chẳng lẽ lại không bằng cả vi khuẩn? Hay là bọn họ nói hấp huyết quỷ không giống với huyết tộc? Giống như là cương thi của Trung Quốc. Kito, Kito. Victor bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Sau khi trở về ta muốn làm một cái phòng thí nghiệm cho mình Ách, có thể tới trường học một số tri thức Sau đó nghiên cứu máu của chúng ta Ngươi cũng biết đó Ở trong truyền thuyết Người nào bị hấp huyết quỷ cắn không được sơ cứu kịp thời sẽ biến thành cương thi Cương thi không có ý thức cũng có thể cắn người khác Biến họ thành cương thi Nếu quả thật có thể làm được điều này Kito, ngươi có ý kiến gì đối với một thế giới toàn mùi hôi thối không? Thật buồn nôn Đúng vậy Victor gật đầu Nhưng mà việc nghiên cứu này cũng nên làm đồng thời ta rất phản cảm với mặt trời tuy rằng không mãnh liệt nhưng có thể ánh nắng có chứa một thứ gì đó bất lợi với chúng ta cũng nên nếu luyện hóa được chúng có thể giết đồng loại nhanh hơn khi gặp hắn còn chưa nói xong đã có một tiếng quát ở phía sau ta phản đối ở phía sau có một nam tử mặc áo sumi đen hơi gầy hắn cao mày ánh mắt có chút hung ác nham hiểm nhân loại phát minh ra thuốc nổ hướng dẫn chúng ta thực hiện cách mạng công nghiệp cho nên việc bọn họ giết mình càng thêm đơn giản từ một ý nghĩa nào đó thì đây chính là đẩy nhanh mức độ tự sát của họ, cho nên, Victor, ta phản đối ngươi tiến hành các loại nghiên cứu tương tự, tử vong và máu tươi là một loại nghệ thuật, cái thứ chúng ta theo đuổi không phải là hiệu suất, nếu có đồng loại tiến hành nghiên cứu thì sao, Peter? Đây là vấn đề ngu xuẩn, đó là do người khác xa ngã tìm kiếm lực lượng, người vì sinh tồn, mà còn xa ngã hơn người khác ư, ta sẽ suy nghĩ, Victor gật đầu, nói, đây chỉ là việc nghiên cứu trên cơ sở tò mò, bởi vì chúng ta không nghiên cứu sẽ không biết kết quả. Ta sẽ rất khó chịu Đương nhiên, sau này hãy nói Kito đứng lên để cho Peter mới tới ngồi Nói, hiện giờ ta đang nghĩ phải nhanh chóng giải quyết chuyện này Cái tên ngự thủ hỉ ta không thích lắm Nếu như hắn biết sự tồn tại của chúng ta Làm xong chuyện này Chúng ta có tới Nhật Bản giết hắn không? Victor nghiêng đầu qua, nói Peter, hôm nay ngươi tới chỗ đó quan sát Thực lực của bọn họ thế nào Ta có thể cảm nhận được một cỗ tinh thần lực cường đại mà hỗn loạn Mặt khác, có một lão nhân lực lượng rất mạnh thiếu chút nữa ta bị ăn thiệt thòi, tinh thần lực cường đại mà hỗn loạn, Victor nhíu mày. Đây là một tiến hóa giả không cách nào khống chế được lực lượng của mình, nhưng lực lượng này rất khủng bố, rất đặc thù, nếu như nó là năng lực chiến đấu sẽ đáng sợ vô cùng, nếu như chỉ là phụ trợ đối với người bình thường, hắn chỉ nhận được sự đau đầu, người đáng thương vậy thì cho cốt của hòa thượng thì sao? Không có tin tức, Victor thở dài, vậy cũng chỉ có thể chờ một chút, hai ngày gần đây chiến đấu rất buồn chán, chỉ còn cách ép họ tới tuyệt vọng mà thôi có thể lúc đó họ sẽ bộc lộ cái gì đó thú vị cũng không chừng. Như vậy, trước khi Victoria đến, hãy để cho bọn họ cảm nhận được khí tức tuyệt vọng chân chính đi, Peter nở một nụ cười hung ác nham hiểm, đứng lên nói, khi đó, chúng ta cùng nhau hủy diệt bọn họ, cường giả đặc biệt chỉ có thể ở thời khắc sống chết cuối cùng, mới có thể bộc lộ mạnh nhất. Đêm hôm đó mô một giấc mộng, lúc tỉnh lại đã là hừng đông, hốt hoảng trong mộng các nàng vẫn còn đến trường, giáo viên ở phía trên giảng bài, ra mình ngủ gật trên bàn. Nàng yên ổn ở bên cạnh Gia Minh. Một lát sau, giáo viên đi tới, hung hăng mắng hắn, hắn tìm cuốn sách trên bàn, nhưng tìm mãi không tìm được, nên mượn một cuốn sách khác đưa lên. Giáo viên hỏi Gia Minh một câu hỏi, Gia Minh đứng lên, nhưng mà không thấy sách giáo khoa cần tìm, nàng mở sách ra, lén cho hắn nhìn đáp án trong sách. Nhưng mà Gia Minh vẫn không trả lời, động tác này bị giáo viên phát hiện, Gia Minh bị phạt từ góc lớp, nàng bị mắng, trong lòng oán hận, sau khi hết tiết, hắn đứng, nàng ngồi. Trong lòng ôn mối hận với đối phương, sách vẫn đặt trên bàn học, hai người nhìn nhau, nàng lấy tay câu hắn, hắn bớt đắc dĩ cười. Lúc trong mộng, bọn họ đã lớn rồi, chắc là thời gian cấp 3, năm này bọn họ ở ngủ chung, ở chung một chỗ, nhưng thực ra khi cấp 2 bọn họ không học cùng nhau ở chung một lớp, vậy mà hai người vẫn ngồi cùng bàn, giống như là bạn tốt nhất hồi tiểu học. Nàng vẫn là chị của hắn, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, cái cảm giác xa lạ và quen thuộc cứ đan xen lẫn nhau. Nàng không biết giấc mơ này tượng trưng cho cái gì, nhưng cảm giác đó chân thực vô cùng, nàng cứ ngồi im trên giường, nhìn cái quạt đang quay, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, chìm đắm trong cảm giác im lặng, lặng lặng chờ đợi ánh bình minh, trường 572. Tỉnh táo, một sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào giường, nàng đã tỉnh lại, từ nhỏ nàng vốn có bệnh, huyết áp thấp khiến cho ý thức nàng đôi lúc mơ hồ, nàng vô ý thức ngồi xuống, trong ánh nắng ban mai chiếu xuống sân thượng, nàng nhìn về phía đứa nhỏ đang ngủ say trên giường. Một thân hình nho nhỏ, một khuôn mặt bé xinh, trong lúc mơ ngủ, cái miệng nhỏ mở ra, cô nhóc này vẫn chưa tới 3 tuổi, nhưng lại là người mà nàng coi trọng nhất, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó, nàng lại cảm thấy hạnh phúc và hy vọng, đồng thời có sự thương cảm mang máng. Đương nhiên cuộc sống thì không thể hoàn mỹ, nàng không hề oán hận hay hy vọng xa vời gì nhiều, nàng chỉ hy vọng có thể nhìn nó chậm rãi trưởng thành, nhìn nó ngày nào cũng tươi cười, sau đó yêu một người khác, lấy người đó, vậy là đã đủ với nàng lắm rồi. Nàng bước xuống giường, đến toilet đánh răng rửa mặt, cố gắng không để văng lên thanh âm quá lớn, khi rời nhà vệ sinh, nàng đi tới cạnh giường cô nhóc khẽ hôn lên trán nó một cái, nhìn khuôn mặt nó một lúc, rồi đi lên sân thượng, gió mát thổi vào mặt. Bên dưới sân thượng có một cái hồ bơi thật to, đây cũng chính là nơi mà nàng ở trước đây, chỉ là sau khi trở về, nó được sửa chữa đơn giản, màu giấy rán tường được thay bằng màu ấm hơn, dụng cụ cũng thay đổi, không để lại những thứ có thể gây ra nguy hiểm với trẻ con. Thực ra, căn nhà này vốn đã được bài trí cho đứa nhỏ, nhưng mà nàng có thói quen mang con gái theo người, tiến nuôi đều có nó, lúc ngủ cho nó ngủ riêng mà thôi, con gió mềm mại thổi tới, nàng mở cửa kính, đứng trên sân thượng hít thở không khí buổi sáng. Đôi khi nhớ tới tiểu nam hài nửa đêm lèn vào nhà, bến nàng lên sân thượng, rồi ra ngoài, nàng lại thấy bồi hồi, cho dù chuyện đó đã xảy ra thật lâu, hiện giờ nàng đã là mẹ của một cô nhóc gần ba tuổi, vậy mà nó chỉ mới thoáng như hôm qua. Đương nhiên thời gian trôi qua cũng chẳng lưu lại bao nhiêu dấu tích trên người nàng nếu như có thay đổi gì thì cũng chỉ là cái khí chất trưởng thành và bình thản mà thôi nó khác với cái thời nàng mới tới học viện thánh tâm dạy học bảy tám năm trước trước kia nàng có khuôn mặt lạnh lùng tới dọa người nếu hiện giờ nàng mà làm cô giáo chắc cũng không còn như vậy nữa đối với rất nhiều chuyện nàng đã có cách ứng phó khác nhau phía chân trời mới chỉ hơi sáng đứng ở đây nhìn ra ngoài sẽ thấy một cái vườn hoa khu nhà con đường yên tĩnh thỉnh thoảng có một vài người đi qua cô nhóc trên người bắt đầu nghiêng về bên này rụi rụi mắt sau đó nhí nhảnh nói một câu mẹ à đào đào đã tỉnh rồi sao con muốn ngủ trên ban công tiểu cô nương còn chưa có tỉnh ngủ thanh âm chỉ như gió thoảng qua nhưng nàng đương nhiên có thể nghe rõ nàng cười đi tới ôm lấy cô nhóc bé bỏng chậm rãi đi lên sân thượng sau đó ngồi xuống ghế nằm điều chỉnh sao cho tư thế mình thoải mái nhất chủ yếu là để cho cô nhóc ngủ được thoải mái thật mát nằm trên thân hình mẹ mình tiểu đào đào ư a nói một câu sau đó lại vòi vĩnh, a, mẹ, con muốn nghe hát, nàng cười cười, sau đó cất giọng, trước cửa có một cây nho, lá xanh xanh cành lá dập dìu, không nghe bài này. Cô nhóc mở mắt một cái, sau đó lại nhắm lại, rụi đầu trong ngực mẹ mình, để cho mình ngủ thoải mái hơn, con muốn nghe bài thường nghe, ừ, được, nàng ôn nhu đáp lời, sau đó chậm rãi ngân nga ca khúc, con ngủ ngon bàn tay nắm chặt, trên gương mặt hiện hai mán lúm đồng tiền. Lúc này mẹ đang nhìn con, có rất nhiều điều muốn nói cho con nghe nếu như ngày mai con đã trưởng thành mẹ có thể gửi gắm bao ước mơ và hy vọng nàng càng hát thì lại càng nhập tâm giống như bao lần trước đôi khi cổ nhọc cực quấn quít lấy bao giờ nghe được bài hát này mới bằng lòng ngủ gió sớm ôn nhu thổi lất phất nàng ngồi đó ôm con gái hát du ký ức như mây kéo về cái mùa đông năm đó gia mình không biết có con sẽ có cảm giác gì nhỉ em cũng không biết nhưng mà chắc là rất giống một ca khúc đó là một mùa đông quan trọng nhất trong cuộc đời nàng Sức khỏe của thiếu niên đã cực kỳ không tốt, tuy rằng lúc nào cũng đau đầu, nhưng ở trước mặt nàng lúc nào hắn cũng tươi cười. Nàng sống chung với hắn đương nhiên là hiểu. Mỗi khi hắn cố gắng tươi cười, chính là lúc hắn đau đớn không chịu được nữa. Trong một đêm khác không lâu sau đó, thiếu niên mang theo sự đau đớn rời đi, để lại bài hát này. Mấy tháng sau đó nàng xác định mình đã mang thai. Mỗi khi cất bài ca, nàng đều nghĩ là cha nó đang ngồi trên salon, chậm rãi hát ru cho đứa con của nàng nghe. Cũng giống như mọi sáng bình minh. Hình ảnh này trôi qua, đào đào vẫn chưa ngủ, nó xoa ánh mắt, cuối cùng tỉnh hắn, cô nhóc không tham ngủ, bởi vì mỗi ngày nàng đều phải đi làm, cho nên nó có thói quen tỉnh theo mẹ nó, sau khi giúp cô nhóc mặc quần áo, vào toilet rửa mặt xúc miệng, cô nhóc bập bẹ nói. Sáng hôm nay ông ngoại muốn tới mang con tới công viên chơi, mẹ biết rồi, mẹ đang làm bữa sáng cho con và ông ngoại, sáng nay con muốn uống sữa tươi hay sữa đậu nành, vừa dùng khăn lo mặt cho con, nhã hàm vừa hỏi, nước chanh, được, nước trái cây. Không phải nước trái cây đâu, là nước chanh, không muốn những thứ khác. Nhưng như vậy mới có dinh dưỡng, thế nhưng nước chanh là đồ uống tốt nhất, mẹ pha loãng nước chanh một chút, được không? Sau khi cỏ kè mà cả một phen, nàng ôm con gái xuống lầu, Trương Kính An đã ngồi một chỗ trong phòng khách xem báo giấy. Thực ra thì cha nàng ngày nào cũng tập thể dục, cho nên sáng sớm đã đợi ở dưới, những ngày như vậy đa phần đều là có hẹn với cô cháu gái, muốn dẫn nó tới công viên dạo chơi, trường 573, tỉnh táo, hai giao con gái cho cha mình. Nhìn theo họ ra cửa Lại thấy hai ông cháu nói Đào đào, ông thương lượng với cháu một chuyện nha Sau này gọi ông là ông nội Không gọi là ông ngoại nữa Nếu vậy thì ngày nào ông cũng mang cháu đi chơi Vì sao? Bởi vì gọi ông ngoại với ông nội Cũng không có gì khác nhau cả Gọi ông nội nghe hay hơn Thế nhưng mẹ con nói ông ngoại chỉ là ông ngoại Không phải ông nội Tiểu đào đào nắm tay ông ngoại Suy nghĩ một hồi Nói, mẹ nói, ông nội là bố của bố Nhưng mà mẹ con giấu bố con đi rồi Hiện giờ không biết hắn ở đâu, bố con đi xa nhà. Bỏ Đào Đào đi xa nhà, hắn là bại hoại, chúng ta không cần hắn nữa, tiểu Đào Đào không cần một người bố như vậy đúng không? Không phải, mẹ nói bố con có việc cần làm, mẹ còn nói bố con là người rất tốt, Đào Đào nhất định sẽ thích bố. Cuộc nói chuyện này không phải là lần đầu tiên, Trương Kính An cho rằng nếu Nhã Hàm không chịu nói bố của Đào Đào cho Đào Đào nghe, vậy thì sau này để Đào Đào gọi mình là ông nội. Từ một góc độ nào đó, ôm chùm kinh doanh này cảm thấy rằng, Gọi ông nội thân hơn ông ngoại một chút, nguyên nhân có thể là người càng già thì tính càng trẻ con. Mỗi lần nghe bố mình hao hết tâm trí khuyên bảo con gái mình, Nhã Hàm luôn nhịn không được muốn cười. Rất may là mình dạy con tốt, con gái thông minh sớm, ở một số vấn đề nó đã biết lý luận, hiện giờ nó vẫn chưa tới 3 tuổi, đã có thể miễn cưỡng đếm từ một tới 150, còn thường xuyên mang bố mình ra khoe khoang, không biết tính cách này giống mình hay giống hắn. Nhìn theo bọn họ đi xa, Nhã Hàm bắt chuyện với mẹ hai của mình sau đó hai người đích thân làm bữa sáng cho ông ngoại và đào đào. khi làm xong những điều này, sắc trời đã sáng rõ. nàng trở về phòng rửa mặt một nữa, thay quần áo để ra ngoài, cũng trang điểm hơi nhàn nhạt, nhạt. khoảng chừng bảy giờ ba mươi phút, mắt thấy ông cháu đã trở về, trương kính an ông cháu gái. đào đào lúc này đang mút một cái kẹo, nhã hàm nhìn lại, vừa bực mình lại vừa buồn cười nhíu mày. bố, con đã dặn là sáng sớm không được cho đào đào ăn ngọt. sau này đào đào chột răng thì làm sao? trương kính an còn chưa kịp nói. Đào đào đã lắc đầu giải thích, không phải ông ngoại mua cho con đâu, là gì mua cho con, gì, lúc ở công việc gặp một học sinh của con, Trương Kính An nói, học sinh, gì rất tốt, lại còn rất đẹp, nhã hàm nhéo nhéo khuôn mặt của con gái, cho con ăn kẹo là tốt hả? Đào đào tương lai nhất định có thể xinh đẹp và hấp dẫn hơn cô ấy nhiều, Trương Kính An cười đùa với cháu gái, thuận miệng nhìn nhã hàm nói, là diệp linh tĩnh, mấy năm trước bố cũng gặp một lần, quan hệ của con với cô ấy cũng không tệ, lúc đó nó gọi con là chị nhã hàm. Nên bố cũng tương đối có ấn tượng. Linh tĩnh, chồng nháy mắt, nhã hàm thay đổi sắc mặt, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, một lúc sau mới kịp phản ứng, vậy, vậy cô ấy đâu rồi, bố không mời cô ấy vào đây ngồi ư, có, nhưng mà nó có việc, nói là chỉ tiện đường đi ngang quan, khi nhận ra bố mới tới chào hỏi, đào đào rất thích nó, cô ấy hiện giờ. Nói xong là đi liền, hiện giờ ở đâu làm sao bố biết được, con làm sao vậy, hắn còn chưa nói hết lời, nhã hàm đã vọt tới cạnh cửa, ao ào đi giày sau đó không cầm túi đã xông ra ngoài trương kính an và đào đào đều sửng suốt một lúc đã nhiều năm rồi nhã hàm chưa thất thố như vậy lao thẳng ra ngoài đường chạy thẳng tới công viên bình thường nàng ra ngoài đều mang giày cao gót lúc này mới thấy là mình chạy không được tiện cho lắm tuy rằng trong ngày thường cũng có rèn luyện thân thể nhưng chỉ sau chốc lát nàng đã thở hồn hển công viên của khu phố này không tính là lớn người tập thể dục buổi sáng người tản bộ chỉ nhìn một lượt là hết nàng vừa đi vừa tìm kiếm hình bóng của linh tĩnh trên đường có không ít người chào nàng, nhưng nàng cũng chỉ thuận miệng chào lại một câu. Sau khi chạy qua ba cửa hàng, nàng hỏi thăm người khác về hình dáng của Linh Tĩnh, cũng may Linh Tĩnh rất xinh đẹp, những người xung quanh có chú ý, cho nên mới hỏi được phương hướng của nàng. giày cao gót không tiện, nàng cười luôn ra cầm trên tay, đi tất chạy như bay. đã nhiều năm rồi nàng không làm chuyện này. Tuy rằng Linh Tĩnh đã trở về, nàng cũng không liên lạc ngay lập tức, nhưng bây giờ nghĩ lại, mới thấy càng nên liên lạc sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nếu chậm, Sự tình sẽ không tốt với nàng, lao khỏi khu biệt thự là tới một con đường, đây là khu vực phố xá sầm ớt, dòng người đi lại rất nhiều. Có rất nhiều người ngoái đầu nhìn cô gái dung mạo xuất chúng, tay cầm một đôi dép cao gót, chạy thở hổn hển. lúc này nàng chẳng quan tâm tới người khác nghĩ gì, lúc qua một ngã tư đường, thấy hy vọng tìm được linh tĩnh chỉ là xa vời, nên chịu ôm hy vọng cuối cùng. Nàng mang theo giày cao gót, đi nhanh về phía trước, cuối cùng ở đầu một con đường, nàng nhận ra một bóng người quen thuộc trong đám người linh tính, nàng gọi một tiếng, nhanh chóng đuổi theo, nàng lao qua đường, đột nhiên nghe kít một tiếng, một chiếc xe ô tô đang lao tới, thân hình nàng hơi nghiêng, ngã lăn trên đất, chiếc xe con ngừng lại ngay sát người nàng, may mà không đụng vào, nhưng mà những người khác bị dọa tám đường. Chuyện xảy ra là mọi người trên đường đều tập trung lại, mấy người đàn ông đại khái còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, đều tới đây hỏi nàng thế nào, nàng gật đầu, chuẩn bị nhặt giày lên, mới hiện trong đám người có một thân ảnh đang đi tới. Người đó cũng nhận ra nàng, chị, chị Nhã Hàm, chị không sao chứ, linh tính. Nàng nhìn thiếu nữ trước mặt, thấy nàng vừa hoảng hốt vừa tiểu tụy, ánh mắt sưng đỏ giống như là mới khóc, Nhã Hàm đứng lên, nở một nụ cười, chị không sao, cuối cùng cũng tìm được em, chị Nhã Hàm, không phải là, ngay cả chị em cũng không muốn gặp đấy chứ. mươi 574 Tỉnh táo, ba Hồng Kông, sáng sớm, Mân Côn đi khởi cổng cục cảnh sát, sắc mặt âm trầm đám bang chúng tới đón hắn đã đứng đợi ở ngoài cửa từ lâu hắn lên xe nhìn cục cảnh sát dẫn biến mất trong tầm mắt sau đó quay đầu lại nói một câu nói đầu tiên giọng nói vô cùng khàn khàn a chiến đến từ khi nào đêm qua mười một giờ năm mươi sáu phút đám cửa ngốc đâu còn còn chưa bắt được mân côn sầm mặt ánh mắt đảo qua mấy người bên trong xe trong lúc nhất thời nhiệt độ trong chiếc xe giống như là băng đá sau một lúc mân côn mới lên tiếng thông báo cho toàn bộ những người phụ trách tập hợp Hôm nay tao muốn quét sạch địa bàn của Đại Phi, trong vòng ba ngày, tao muốn cho hắn chết, dạ, đại ca, thông báo cho mọi người, tao dùng một nghìn vạn mua tính mạng của cường ngốc, nếu được muốn hắn sống, dạ, gọi điện thoại cho người bên thái trợ giúp. Hắn vừa nói xong, một tên tiểu đệ đã rút điện thoại di động ra bấm số, sau đó đưa lên, một lúc sau, Mân Côn mở miệng, tôi là Phổ Tiên Sinh, tôi là Mân Côn, tôi có việc, không biết gặp ông bằng cách nào đây, con của tôi đã chết, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa chuyện lần trước ông nói không có vấn đề gì nhưng mà tôi muốn ông hỗ trợ nếu như lực lượng của tôi thiếu tôi muốn ông tìm cho tôi một nhóm lính đánh thuê tôi muốn giết một số người chuyện có lẽ sẽ phiền phức thế nhưng trung quốc có một câu nói phú quý hiểm trung cầu vào nơi nguy hiểm tìm phú quý sau khi chuyện thành công thị trường thuốc viện ở hoàng nghĩa thắng sẽ giao cho ông một nửa từ sau về sau chúng ta hợp tác hàn quốc điện thoại ánh mắt của mấy tên tiểu đệ trong xe mỗi người một khác những người này sống lâu trong giang hồ khứ giác đều nhạy cảm. Đám người từ Thái Lan do tôi là phổ kiếm tới đều là máng liều mạng. Có người nói chúng trước đây là lính đánh thuê, thực lực cường đại, thủ đoạn độc ác. Nhưng mà ở một số mặt độc ác chưa chắc đã thành công. Khẩu vị của bọn họ lớn, nhưng thị trường thuốc phiện ở Hồng Kông đã có xu hướng ổn định. Hợp tác với một số bang phái nhỏ không thỏa mãn được khẩu vị của bọn họ, mà muốn hợp tác với bang phái lớn thì thực lực của họ lại không đủ, bởi vậy luôn gặp phải khó khăn. Trước đây họ cũng tới tìm Mân Côn. Nhưng mợ Hoàng Nghĩa Thắng đã có những con đường tiêu thụ ổn định, hắn không muốn khai chiến với các bang phái khác tranh giành định mức, cho nên cự tuyệt đám người này, thực lực của Hoàng Nghĩa Thắng hùng hậu, nếu như muốn động thủ với ai thì không cần đám kia nhúng tay. Nhưng hiện giờ Mân Côn đã ra điều kiện đàm phán, có thể dự đoán, sự tình lần này chắc chắn sẽ ổn ào, hoặc có thể tới mức không thể cứu vãn. Sáng sớm, Phương Vũ Tư và Mục Thanh Thanh đã thảo luận một số chuyện, mà chuyện này cũng tương đối đơn giản. Người đại diện công ty từ sáng hôm qua đã muốn nàng rời khỏi Hồng Kông, nàng muốn mang gia minh đi, nhưng mà nghĩ như vậy, nhưng thực hiện lại không dễ, không có cách nào cả. Tôi không có chứng minh nhân dân và tư liệu của hắn, khi dẫn hắn tới đây toàn bộ đều dùng giấy tờ giả, việc đối phó với kiểm tra thì không vấn đề gì, thế nhưng muốn qua cục xuất nhập cảnh rất khó, vậy, vậy cô tới đây bằng cách nào? Đầu tiên là phải định ngày, tôi có một người bạn biết cách đi, nếu như chúng ta nói trước ngày dự định, cô ấy có thể sắp xếp hỗ trợ. Hiện giờ muốn đi ngay thì chỉ còn cách nhập cư trái phép Đối với chuyện này Mục Thanh Thanh tương đối vướng bận Nàng tới đây là vì việc chung Việc mang theo Gia Minh tới khám bệnh đã mắc tính phiêu lưu mạo hiểm Hiện giờ lại đột nhiên phải đi Một khi sự tình vỡ nở Đừng nói là thăng trước việc nàng không bị cách chức cũng đã là may lắm rồi Nàng lại càng không muốn một đại minh tinh Như Phương Vũ Tư dính vào rắc rối Bên phía tổ trọng án đã theo dõi chặt mân côn Nếu như hắn dám có hành động Bên đó họ sẽ không bỏ qua Hơn nữa chúng ta bây giờ đang ở chung, tuy rằng không có nhiều người quan trọng, nhưng lần này lên hợp phá án, chúng tôi đại biểu cho bên đại lục, thành thật mà nói, một ngày chúng ta gặp chuyện không may, toàn bộ. Hòa nghĩa thắng đều sẽ không gánh nổi, đây là vấn đề thể diện, xã hội đen có thể lách luật, đút lót để người khác mắt nhắm mắt mở, thế nhưng nếu như họ dám bạt tay chính phủ, thì tôi đảm bảo rằng toàn bộ hắc bang ở Hồng Kông cũng không gánh nổi trách nhiệm, không có chuyện gì đâu. Chẳng phải cô có những mối quan hệ khác hay sao? Chỗ chú lực còn những người khác nữa, bọn họ nói sao, vấn đề là họ đều khuyên tôi tạm thời tránh mũi nhọn, không sợ người có lý trí, chỉ sợ nhất người điên, hiện giờ con hắn đã chết, hắn hành động như thế nào không ai đoán được, phương Vũ tư cao mày, nói. Huống chi, bên công ty cũng muốn tôi mau chóng rời đi, rời Hồng Kông là chúng tôi tới Giang Hải, gia Minh hắn, gia Minh vốn ở Giang Hải, mang hắn đi là tốt nhất, việc này nàng chưa nói với một thanh thanh, miễn cho nàng điều tra kinh động tới người trước đây gia Minh đắc tôi. Nàng còn chưa nói hết lời, thì đã nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, Gia Minh tiến lên ngồi xuống, Mục Thanh Thanh vừa ăn cháo vừa nhìn hắn, à, Gia Minh hôm nay hình như có chút gì đó không giống hôm qua, không cần lo lắng cho tôi, tôi nhớ được một chuyện. Khi Mục Thanh Thanh ngạc nhiên xong, Gia Minh đã mở miệng, nói một câu hoàn chỉnh và lưu loát, điều này làm cho hai người giật cả mình, giọng nói của hắn khác với trước đây. Khi còn là người bán hạt rẻ giang đường, hắn có thể coi là người bình thường, nhưng mà có chút ngẩn ngơ. Vậy mà lần này đã hoàn toàn nói được một câu hoàn chỉnh, tôi là cố Gia Minh, Mục Thanh Thanh nháy mắt, chẳng phải trước đây cậu cũng biết vậy hay sao, ăn cơm. Gia Minh không trả lời nàng, cầm chiếc đũa bắt đầu tấn công bữa sáng, Phương Vũ Tư và Mục Thanh Thanh hai mặt nhìn nhau, không rõ hiện giờ hắn đang ở trạng thái nào, có lẽ hắn không còn là người trầm mặc nữa rồi, trước 575, mùa đông hạnh phúc nhất đào đào rất đáng yêu. Trong một cửa hàng ăn sáng, Linh Tĩnh và Nhã Hàm ngồi xuống, trước đây hai người là chị em thân như chị em ruột nhưng tâm tình lúc này đúng là rất phức tạp. Nhã hàm đuổi theo tới đây, nhưng khi gặp mặt rồi lại không biết nói cái gì, nàng đã suy nghĩ 4 năm, nhưng vẫn chưa nghĩ ra, cuối cùng Linh Tĩnh lại là người mở miệng trước, chỉ cũng nghĩ rằng em sẽ trở về trong khoảng thời gian này. Nhã hàm miễn cưỡng cười, nàng vừa mới chạy một hồi, cho nên tất chân bị rách. Hiện giờ nàng đang đưa tay vuốt chân, nói ra minh hắn, ra minh hắn, nàng liên tục nói vài lần, nhưng không nói ra được, Linh Tĩnh gật đầu, là con của Gia minh, Nhã hàm trầm mặc trong chốc lát, nói, nam em và xa xa đi xa. Chị muốn hắn để lại cho chị một đứa bé, lúc đó chị không biết làm gì cả, và cũng chẳng làm được gì nữa, mới hơn 29 tuổi, lại có một đứa con, mấy năm nay nàng vẫn duy trì hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ. Nhã hàm nhớ lại những chuyện trước kia, ánh mắt đã sớm lệ, mấy năm nay trong lòng nàng tương đối bình an vì có đào đào, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng quên hết toàn bộ đau đớn, đang nói chuyện, phục vụ đã mang điểm tâm sáng tới. Linh tĩnh cố gắng làm cho thanh âm của mình bình thường lại một chút. Hắn rốt cuộc làm sao vậy, chắc em cũng đã xem qua bệnh án của hắn rồi chứ, em không tin, linh tĩnh há miệng, sao lại giống như trong phim, sao có thể có một khối u được chứ, nhưng đúng là khối u, nhã hàm nhẹ giọng nói. Chị đã nhiều lần kéo hắn tới bệnh viện, nhưng kết quả lần nào cũng giống nhau, hắn không muốn nằm viện, cho nên trong mấy tháng đó hắn đau lắm, đau tới mức không chịu nổi nữa, chị thấy hắn hận mình không thể chết đi, linh tĩnh ngồi ở đó. Miệng há mấy lần nhưng nói không ra tiếng, chị nhã hàm, là chị chăm sóc cho hắn. Không phải, hắn ở với chị hơn hai tháng rồi đi, nhã hàm đưa tay vuốt chán. Tết vừa mới qua, ngày mùng 4 tháng 2 lập xuân, tối hôm đó tuyết còn đang rơi, chị không biết hắn đi lúc nào, nhưng mà trước đó đã có một vài dấu hiệu, hắn không muốn cho chị nhìn thấy hắn quá đau đớn. Hắn không cảm giác được gì khi đau chém vào tay, hắn không muốn cho người khác thấy mình phải chịu đựng không tới bệnh viện, thuốc giảm đau cũng vô ích, em cũng biết tính cách của hắn. Chị thậm chí còn thông quan bạn bè mua heroin Nhưng hắn không dùng hắn vẫn cảm thấy có lỗi với em và xa xa Chị bảo hắn viết thư cho em Nói với em chuyện này Nhưng mà hắn không viết ra được Một số buổi tối chị bò dậy Thấy hắn ngồi ở trước cửa sổ viết gì đó Nhưng sau đó lại né đi Sau đó chị lén nhặt lên nhìn Thấy câu nào cũng là xin lỗi em Nhưng mà lại không biết giải thích gì ở phía sau Chắc hắn nghĩ mình không có tư cách để xin lỗi Chắc là nghĩ không ra cách bù đắp cho em Mong rằng em có thể tha thứ cho hắn Tha thứ cho hắn bằng cách nào đây Linh tĩnh cúi đầu gục xuống Em không biết hắn ở đâu Bảo hắn tới trước mặt em mà xin lỗi Ngoài cửa có người đi vào Trong quán cũng không nhiều khách Nhưng khí chất và dung mạo của Linh tĩnh và Nhã Hàm quá mức xuất chúng Nếu như để ý vẫn thấy có người nhìn sang bên này Nhã Hàm cầm bàn tay Linh tĩnh Còn chưa kịp nói gì thì một người mặc tây trang Mới nhìn thì giống như là nhân viên của cửa hàng đi tới gần Hai vị có cần giúp gì không Tôi không có ác ý Trong mắt Nhã Hàm vẫn còn nước mắt Hiện giờ trứng mắt lên nhìn người đàn ông kia, lạnh nhạt nói một câu, cảm ơn. Sau mấy giây, ánh mắt người kia hiện lên sự thất bại, khoát tay áo, nói, xin lỗi, sau đó vội vã lui ra HTTB. Chị Nhã Hàm, thật lòng chị vẫn thấy mình có lỗi với em và xa xa, hắn thích nhất là các em, cũng đào lòng nhất với các em, nhưng hắn và chị lại sinh ra đào đào, chị xin hắn, hắn đồng ý. Nhã Hàm trầm mặc trong chốc lát, nói tiếp, cách nhìn của hắn không giống với người bình thường. Hắn coi chị là bạn bè, chị thích hắn, hắn đồng ý, hắn coi trọng người tốt với mình, sợ họ bị thương tổn nhưng hắn yêu nhất là các em. Em cũng biết vậy, nhưng lại không biết vì sao hắn phải làm thế, em ở viên 4 năm trời, suy đi nghĩ lại biết bao lần nhưng thế thì thế nào, em chỉ là một người phụ nữ bình thường, linh tĩnh bật khóc. Em chỉ muốn ở cùng với hắn, dù thế nào cũng được, cho dù hắn bị bệnh nan y, em cũng muốn chăm sóc cho hắn, sinh con cho hắn, mà không phải là người bị ném tới viên 4 năm khi trở về em muốn hắn bồi thường cho em nhưng chỉ biết khóc trước mộ phần của hắn em không muốn khóc em không mạnh mẽ như chị hắn sợ em thấy khi hắn bất lực đúng vậy hắn là một người yếu đuối linh tĩnh lau nước mắt giọng nói thoảng qua như không còn lên hơi chị nhã hàm có thể đem những chuyện của hắn trong khoảng thời gian cuối cùng nói cho nói cho em biết được không nhã hàm vật đầu trên mặt thoáng qua sự hạnh phúc chuyện thực ra cũng không nhiều đêm ngày mùng bốn tháng mười một hắn tới tìm chị đến ngày mùng năm tháng hai năm hai nghìn một Vừa tròn 3 tháng. Trong qua 3 tháng đó, hắn ra khỏi nhà 7 lần, có 3 lần là chị kéo hắn tới bệnh viện, thời gian còn lại hắn đều xem phim, xem truyện tranh, thỉnh thoảng dùng máy vi tính lên mạng, chủ yếu là xem tin tức của em, hắn thỉnh thoảng liên hệ với người hắn sắp xếp vào việc cho em, nhận tin tức của em. Lúc mới tới viên em bị một người chụp ảnh, linh tĩnh nắm chặt nắm tay, nhã hàm vỗ vỗ nàng tay, em còn nhớ rõ Tết năm đầu em ở viên không, em không trở về nhà, có một nam sinh tới hẹn em đi chơi. Em không đi, hắn gọi đặt một bó hoa hồng, đem gửi tặng em, em nhận nhưng đặt ở cửa. Hắn cũng không còn cách nào khác cả, lúc gọi điện thoại đặt hoa hắn rất đau đầu, tối hôm đó hắn muốn vào bếp, nhưng mà khi dùng đau lại chém luôn vào ngón tay của mình, vậy mà hắn cũng không cảm thấy đau, nàng hám miệng, thật lâu mới phun ra một hơi thở. Hắn từ nhỏ đã yếu đuối, nhưng mà khi mình đau đớn hắn lại không muốn cho ai thấy, khi đọc sách hắn đột nhiên nhíu mày, có những lúc thân hình hắn giật thót, chỉ có biểu hiện như vậy thôi đại khái là tới tháng mười hai hắn đau nhiều hơn chị lại không dám nói không thể làm gì khác hơn là liều mạng kéo hắn đi bệnh viện nhưng kết quả kiểm tra ở bệnh viện vẫn như cũ hắn đôi với những thứ đó rất tức giận vì trên mặt vẫn cười nhưng chị nhận ra được hắn không chịu nằm viện chị cũng không có cách nào ép hắn cả cũng không biết ép hắn thế nào bởi bác sĩ bảo không nên hy vọng có một số buổi tối hắn đau không ngủ được hắn lôi những bức ảnh trước kia ra xem rất nhiều lần chị giả vờ ngủ không biết hắn có phát hiện ra không đại khái là vào khoảng tháng một Chị mang thai đào đào, kiểm tra rất nhiều lần, tới giữa tháng 1 thì hắn biết, khi đó hắn cố gắng chống đỡ, qua Tết, tuyết ngừng rơi rồi mà chị không về nhà, vì chuyện này mà bố chị làm ầm ĩ một trận, rất là giận dữ. Nào ngờ, mấy hôm sau, hắn đột nhiên rời đi chắc là hắn không chịu nổi đau đớn nữa rồi, hắn không muốn cho người khác thấy, chị cũng không đi tìm hắn, cũng không biết tìm thấy nào cả. Chị còn phải chiếu cố kỹ lưỡng cục cưng trong bụng, bác sĩ nói đây là lần mang thai đầu tiên, chị lại có bệnh. Sức khỏe kém, dễ sanh non, phải vận động rèn luyện thân thể, ngay cả khóc chị cũng không dám khóc, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng, cho tới lúc này, đức mắt mới lăn xuống trên mặt Nhã Hàm. Cứ như vậy cho tới năm 2002, Đông Phương Lộ tìm tới, nói là Gia Minh đã chết, hắn xây cho Gia Minh một ngôi mộ, đặt ở ngoài thành, em đi xem rồi chứ, em không tin, chị cũng không tin Đông Phương Lộ tìm được Gia Minh, Nhã Hàm nói. Em cũng biết, nếu hắn muốn đi, sẽ chẳng ai tìm được cả. Nhưng chị hy vọng hắn trở về, thì nhất định hắn sẽ trở về. Nhã hàm cầm nàng tay, cũng biết đây chỉ là một sự an ủi đã biến tướng. Chờ hắn, được không? Linh tĩnh gật đầu, chị nhã hàm, xin lỗi. Là chị phải xin lỗi em và xa xa chị vốn coi các em như em ruột. Nhưng chuyện này, nàng lắc đầu, nói, chuyện này, xin lỗi em. Hai người vốn có tình cảm như chị em ruột, lúc nhỏ đã cùng nhau trải qua hoạn nạn. Tuy rằng trải qua mấy năm xa cách, lúc mới nhìn thấy đào đào. Linh tĩnh cũng cảm thấy thương cảm và bi thương, nhưng tới lúc này, mấy thứ đó đã dần bị hòa tan. Trong ba tháng đó, nhã hàm nhìn Gia Minh đau đớn, tới lúc không còn chịu đựng được nữa, hắn rời đi, nàng chỉ có cách là trơn chuyện này ở trong lòng, ngay cả khóc cũng không thể khóc, sự đau đớn trong lòng nàng có lẽ cũng chẳng kém linh tĩnh. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Gia Minh mất, tất cả không còn chuyện gì quan trọng nữa cả, khúc mắc tạm thời hóa giải, hai người đem trọng tâm câu chuyện chuyển sang vấn đề khác. Linh tĩnh kể lại cuộc sống của mình mấy năm nay ở viên, bốn năm khổ cực, cộng với ý định gia nhập các công ty trong khoảng thời gian hiện nay, có một số việc nàng không tiện nói trước mặt bố mẹ mình, nhưng khi ở trước mặt nhã hàm, nàng lại kể ra được. Còn nhã hàm thì kể chuyện của mình, chuyện của đào đào, chuyện nàng đi làm cho công ty của gia đình, hai người miễn cưỡng dùng bữa sáng, sau đó ra ngoài. Khi nào rảnh em có thể tới thăm đào đào không? Chỉ cần em không mang trường áo kẹo là được. Linh tĩnh cười cười, bỗng nhiên ôm lấy nhã hàm. Chị nhã hàm. Cảm ơn chị đã ở cạnh hắn trong 3 tháng đấy, chị không chăm sóc hắn vì ai cả, nước mắt nhã hàm lại rơi, đó là 3 tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chị. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.